cô như mộng từ từ giao đi rồi, tiên nhân ly phận con người lại một lúc lâu. Cô không nói sai, nếu như tả giật phi không rời bỏ cô, cô thật sự sẽ ở bên anh, vĩnh viễn sánh cùng trời đất, chân chính thề non hẹn biển. Cô thậm chí muốn cùng anh sinh dưỡng con cái. Cô cho rằng anh sẽ là người tốt nhất với cô trọn thể đời này, chính vị phi chờ mong như vậy, cho nên Cô mới bị té ngã từ trên tầng mây cao xuống đất. Kết thúc năm thứ hai đại học, Cô chủ động chia tay với tả dọc phi. Không ai biết vì sao, Tất cả tới quả đột nhiên, Những người quen biết hai người họ, Không tin rằng bọn họ sẽ chia tay. Cặp đôi trai tài gá sắt, Môn đàn hồ đổi như thế, Sao có thể chia ly? Bọn họ ở trường, Được coi là một đôi trời sinh được rất nhiều chị em hâm mộ, nhưng bọn họ là chia tay, không quá ôm ào, chỉ là một lời cô nói ra mà thôi. Tả dật Phi đương nhiên không đồng ý, xe nhân Ly không nói bất kỳ lý do nào để giải thích cho việc cô muốn chia tay, cho nên anh không thể chấp nhận như vậy, tình yêu của anh dành cho cô vô cùng sâu nặng. Giang nhân ly không nổi nguyên nhân Cho nên cô chỉ có thể trốn ở phòng ngủ không ra ngoài Nhưng tại giờ phi lại cố chấp hơn cô tưởng Anh chưa từng tranh cãi với cô điều gì Tự nhiên cũng không phải cô cố tình gây sự Nhưng anh cứ khăng khăng đứng chờ dưới cổng ký túc xá nữ Mỗi ngày đều đến đó từ sáng sớm Đến lúc tất cả khu nhà tắt đèn đi ngủ Anh mới rời đi Cô xin nghỉ không đi học Anh cũng xin nghỉ Anh vẫn đứng ở đó Mưa gió đều không quản Việc này khiến cho bạn học của cô Giúp cô đi mua cơm Cũng cảm thấy phiền phức Sau này bọn họ đều phản pháo Nói nếu cô không đi xuống Gặp tả dật phi Thì sẽ bỏ đói cô Xe nhân ly bị mọi người bức Mà phải xuống gặp tả dược phi Anh vẫn đang đứng đó dáng vẻ khổ sở Cô biết Anh dù không chú ý quá nhiều đến trang phục Nhưng tuyệt đói sẽ ăn mặc gọn gàng sạch sẽ Nhưng hiền sơ anh đang trước mặt cô vô cùng tan thương Ngay cả rau cũng dài hơn rất nhiều Thật nhìn như vậy thật là... Cô cảm thấy rất đau lòng Nhưng cô cũng biết vấn đề giữa bọn họ nhất định phải được giải quyết Bọn họ ngồi dưới hàng cây trong khuôn viên trường học tả Dược Phi Trong lòng rất xúc sẵn muốn biết lý do, nhưng vẫn phải tự ép buộc bản thân cố gắng bình tĩnh, nghe cô chậm rãi nói. Giàn nhân ly trong lòng trầm mối ngỗng ngang, nhưng không thể trúng tránh, cô dũng cảm mở miệng. Em có thai. Chỉ là ba chữ, nhưng lại giống như sấm xét sửa trời quang, vang lên trong đầu tả giật phi anh đã nghĩ tới vô số nguyên nhân thậm chí có gì chưa tốt anh đều sẽ nguyên ý sửa đổi chỉ cần có thể cùng cô một chỗ nhưng hiện tại cô lại nói với anh cô mang thai bọn họ đều không phải là những người quá cởi mở chưa từng đi quá giới hạn bàn tay anh run rảy trong đầu thoảng hiện lên các loại tình huống anh không tin Cô sẽ sao lưng anh mà làm chuyện đó với người khác. Sao có thể? Giang nhân ly ngẩn đầu nhìn bầu trời. Sao có thể? Em cũng muốn biết. Cô đắm vào bụng mình, nước mắt không chịu thua kém mà trào ra. Em không biết hắn là ai? Không biết hắn sao lại tới? Em cái gì cũng không biết. Cô mãi mãi nhớ kỹ hắn ta ôm chặt lấy cô. Hắn nói. Không biết thì không biết Không cần suy nghĩ, không cần hỏi Ngay cả nguyên nhân Tả giật phi cũng không hỏi nữa Anh tin tưởng cô Cô gục đau trong lòng anh khóc Sau đó nhìn anh Giật phi, em sợ Cô so bụng mình Ở đây đã có một sinh mệnh Nó mỗi ngày đều lớn lên trong bụng em Em sợ, em thật sự rất sợ Tả giật phi vỗ về cô Thầy tâm tình cô bình tĩnh rồi mới nói ra phương án giải quyết. Đừng sợ, có anh ở đây. Nếu như em thích có con, như vậy thì cứ sinh nó ra thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc nó. Còn em sinh ra nó cũng là con anh, được không? Cô chẳng bao giờ nghe qua những lời yêu thương như vậy. Trong nháy mắt, cô biết đây chính là người mà cô lựa chọn. Cô vẫn quyết định không xử lại đứa bé. Cô không muốn sinh con do người khác. Cô muốn cùng anh trở thành người một nhà. Cô muốn sinh con của hai người bọn họ. Tả giật phi khuyên cô rất nhiều. Anh nói anh thật sự không ngại. Cũng ta thật sự yêu đứa trẻ này. Cô tin anh. Anh nói nhiều như vậy. Cũng chỉ là phi. Còn muốn cô mạo hiểm mạng sống. Nhưng cô vẫn kiên định đi bệnh viện. Anh đi cùng cô. Cô rõ ràng còn chưa đi vào phòng phẫu thuật Nhưng sắc mặt anh đã trắng bệt Nhưng cô không khói hận cũng muốn bọn họ sẽ có con Của chính bọn họ Nhưng hỏa ra lúc ấy Số phần của bọn họ đã sớm đỉnh đọt Bọn họ không có con Càng không có tương lai Xe nhân ly đứng dậy Chân có chút tê dại Cô so chân một chút Lúc này mới rời đi Mạch Tu Lăng trở về rất sớm, chứ ít cũng tương đối sớm hơn mọi khi Giang Nhân Ly khá hài lòng, bởi vì trên người anh không có mùi thuốc lá Cũng không có mùi nước hoa, cho nên cô biểu hiện rất cung kính Mà cởi áo khoác cho anh, lấy dép cho anh, khiến anh hồi lâu chưa thể tin Mạch Tu Lăng hoài nghi cô phạm chuyện xấu gì Nên vẫn chờ cô chủ động thẳng thắng Kết quả cô chẳng có gì muốn nói Ăn cơm xong Mẹ Tu Lăng như thường lệ bật xem tivi Kỹ thực cũng không có gì hay để xem Tiêu phí thời gian Chính là công năng lớn nhất của tivi Xe nhân Ly ngày hôm nay Rất chủ động Vô cùng chủ động Mẹ Tu Lăng sớm phát hiện cô ngày hôm nay Có chút kỳ quái Thấy cô tới liền vẫy tay Nói đi em muốn làm gì Cô nhìn thấy vẻ mặt anh hiện rõ mấy chữ Thẳng thẳng còn được khoan hồng Giọng cử ác chịu trừng trị nghiêm Trong lòng cô phiền muộn Vẫn nên lấy lòng anh Kỳ thật lấy người làm gói đầu thật không tôi Tóc của cô mất trật tự rơi trên đôi anh Cô nhìn anh Vương tài lên chạm vào mặt anh Còn chưa chạm đến đã vì anh đẩy xa Thật đúng là một người keo kiệt Cô lắc tay anh Này Anh không có tên nè Mẹ tu lăng Gì Cô hai tay ôm lấy cậu anh Chúng ta có con đi Không tốt như trong suy nghĩ Cô phát hiện sau khi cô nở cầu đó ra Cơ thể anh có chút cứng nhắc Nhưng mẹ tù lăng vẫn phói hợp Bể cô đặt trên xương Ngoan, đi ngủ Anh không làm gì nhiều Chỉ nằm xuống bên cạnh cô Cô có chút không đành Cảm giác này Dù là anh nằm bên cạnh cô Nhưng lại vô cùng xa xôi Cô cũng lẻ Lúc mới kết hôn, cô tuyệt đối không muốn có con, kỳ thực bản thân cô cũng không thích trẻ con, cho nên cô chống cự, sau đó đều là cô uống thuốc tránh thai. Có một lần anh nhìn thấy, anh cũng không ngăn cản chuyện thấp giọng nói với cô, sau này không cần uống mấy thứ đó nữa. Sau đó, đến mấy tháng trời anh không chạm vào người cô, Thật lâu sau đó, cô quên không uống thuốc tránh thay nữa, nhưng cũng không hề mang thai. Nhưng hiện tại, cô đã không uống. Do gian, chính anh cũng không dùng biện pháp phòng tránh, nhưng vì sao vẫn không có chút động tính si. Cô có nghe nói qua, có vài người sẽ không thể mang thai, nhưng chưa từng nghĩ mình là một trong số đó. Cô để anh, anh không nhúng dích. Vừa mới nằm xuống như thế, chắc chắn anh còn chưa ngủ ngay, nhưng anh đã không thèm để ý đến cô, cô thật hết cách. Cô hung hăng vẽo anh một cái, lúc này mới nuôi giận, xem ra cô vẫn cứ muốn anh bị ngược đại mới có thể ngủ ngon. chương 32 Cảm giác quen thuộc Chương tâm giật sinh nghĩ sinh Sao công việc cho bạch hiểu hiểu Mạch Tu Lăng sợ bạch hiểu hiểu Không thể đảm nhiệm liền đệ cho Diệp Tư Đình phụ sức Công việc của Diệp Tư Đình Tăng lên rất nhiều Cô phải phân thân ra mà giải quyết nhiều việc Một lúc nhắc Mạch Tu Lăng Hẹn sơ khách hàng Thông báo sơ hợp Tham gia dự tiệc Thế này Diệp Tư Đình mới rút cuộc hiểu Cái gì gọi là mất nước Mỗi ngày cô đều bị công việc làm cho ngập đầu Nhưng vẫn phải trấn định Vì ông chủ mà suy nghĩ Không chỉ phải ứng phó với mấy chuyện yêu đương kia Mà con phải vì ông chủ Mà từ chối những chuyện đó Ngày hôm nay Tiệc tàn khá sớm Nguyên nhân là vì chủ nhân vỡ tiệc Cực kỳ yêu thương vợ Sao vỡ tiệc cũng không đi chơi đâu nữa Bọn họ cũng đã quen như vậy Cho nên bàn chuyện chính xong liền tan cuộc Mẹ tu lăng uống không nhiều Anh rất tỉnh táo Anh tưởng mình lái xe về, anh nhìn Diệp Tư Đình hỏi, em ở đâu, tôi đưa em về. Diệp Tư Đình nhìn nét mặt anh, dường như sau khi bữa tiệc kết thúc, trên mặt anh lập tức biểu tình lạnh lẽo. Không cần, mặt tổng cứ để em xuống đây là được rồi, anh cũng nên về nhà đi. Mẹ tư lăng cười, không muốn về nhà. Diệp Tư Đình sửa sốt, không biết lời này có ý tử si, còn chưa kịp đáp thì anh lại nói. Em có ý gì hay hơn không? Cô lắc đau. Mẹ Tù Lăng lái xe đến một quảng rượu ngoài trời. Có vẻ như nơi này là nơi mọi người đến để tiêu khiển. Không khí cũng không quá lạnh. Anh đứng bên ngoài quay, trong tay cầm một ly rượu, nhưng không uống. Mẹ Tư Đình có chút hiếu kì, cô tính lên. Mẹ Tổng, anh có tâm sự? Mẹ Tù Lăng đặt ly rượu trên bàn. Hồng trả lời câu hỏi của Diệp Tư Đình Lúc ở cùng với em Tôi cảm thấy rất thân thiết Diệp Tư Đình chống lại ánh mắt anh Thân ảnh anh trong bóng đêm Và ảnh đèn mơ ngơ Thật rất dễ đau đọc người khác Cô ta cười Là bởi vì em rất giống người kia Anh im lặng một chút rồi gật đầu Cô ấy là em gái tôi Thế nhưng mặt tổng đâu có... Diệt tư đình ngừng lại Cô ta chỉ nghe nói qua Anh có một chị gái Hiện tại đang làm giảng viên đại học Cô ấy không phải em gái ruột của tôi Anh gõ tay lên quầy ru Nghe giọng nói có phần sầu não Nhưng trong lòng tôi Cô ấy là người thân Cô ấy dường như là người hiểu rõ tôi Cũng là người xuất hiện đúng lúc Trong lòng tôi không vui Cô ấy lương thiện Dữ dàng Chỉ đáng tiếc là... Anh cậu chưa nói xong, nhưng Diệp Tư Đình cũng có thể hiểu được một chút. Trong lòng mỗi người đều có một chuyện cổ thuộc về riêng mình. Mẹ tu lăng nhìn qua mặt cô, thật sự rất giống. Ánh mắt anh đảo qua bàn tay trái của cô, trên ngón áp út có một chiếc nhẫn. Diệp Tư Đình nhận thấy cái nhìn của anh, giờ tay lên. Đây là của vị hôn vô em tặng. Cô ta đưa tay vuốt lên chiếc nhẫn Đáng tiếc anh ấy đã mất chị để lại cho em duy nhất thứ này Xảy ra chuyện gì sao Anh ấy không cẩn thận bị ngã khi đi leo núi Nhưng trong tay vẫn nắm chặt cặp nhẫn đôi này Mẹt Tô Lăng vụ vai cô Về chứng tỏ anh ấy rất yêu cô Chuyện xảy ra như vậy chỉ là mọi ý muốn Dịp tư đình đẩy tay Mẹt Tô Lăng ra Cô ta vô cùng kiên cường, nước mắt đã khoảnh viện mắt nhưng lại không hề rơi xuống. Cô ta ngỡ đầu. Chuyện đã qua, rất xin lỗi đã khiến mẹ Tổng phiền muộn. Mẹ Tô Lăng nhìn bàn tay mình. Đã không còn trong rơi lan, không còn gọi như vậy. Chúng ta là bạn. Dịp tư đình dường dư, không nghe được lời mẹ Tô Lăng nói. Cô ta đưa tay lên làm nước mắt. Vậy mà... Em gọi mẹ tổng như vậy tương đối ổn, cuộc sống của anh vẫn tốt chứ? Mẹ tu lằn nhả ra một làn khói, khẳng định sẽ không, có điều chỉ là tôi may mắn hơn phần lớn mọi người mà thôi, trên phương diện nào đó lại thiếu thốn nghiêm trọng. Là vì bà xã của anh sao? Diệp tư đình thử mở miệng, bởi vì giọng điệu anh vừa rồi hình như... Mẹ tu lăng không có do dự, ăn ngược đau, đúng. Hóa ra đây là hôn nhân vì gia đình. Hai người cả nhau sao? Không có. Vậy tôi cũng không biết là vì nguyên nhân gì, có thể từ lúc kết hôn đã đánh trạng là cuộc hôn nhân này không viên mãn, tôi cũng đã nỗ lực để thay đổi nhưng dường như bất lực. Tôi cũng không biết là vì nguyên nhân gì. Hôn nhân là chuyện của hai người cần phải đồng lòng nỗ lực. Diệp Tư Đình thở dài, em tin rằng nếu anh cùng cô ấy nói chuyện thẳng thắn thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Nào có dễ dàng như vậy? Không thử sao biết? Diệp Tư Đình cũng vịt tai vào vội rũ, nếu như anh ấy còn sống, em nguyện ý đánh đổi mọi thứ, chỉ có một cơ hội như vậy tại sao lại không quý trọng? Lẽ nào phải đợi mất đi mới biết tầm quan trọng của cô ấy? Không giống nhau Chúng tôi thật sự không sống Không có đơn giản như vậy Tôi đón không ra suy nghĩ của cô ấy Có lẽ trong lòng cô ấy tôi cũng không quan trọng Anh cúi đầu hút một hơi thuốc Hơn nữa Sự chúng tôi còn có rất nhiều vấn đề Tôi cho đến giờ Cũng không biết năm đó đình đình Diệp tư đình nhìn anh Chính là cô em đó Anh gật đau Cô đã đóng được có thể bên trong có rất nhiều chuyện phức tạp, hay là mọi người năm đó có hiểu lầm? Tôi tận mắt nhìn thấy. Chuyện này, dịp tư đình không nói gì thêm nữa, cũng không biết nên khuyên anh cái gì. Im lặng, tuy rằng không quá lạnh, nhưng dù sao, ở đây cuộc sống phải đến đêm chính thức với bắt đầu, anh mạnh mẽ thở một hơi thuốc. Tôi cũng không biết vì sao, lại nói nhiều với em như vậy. Có lẽ là do em và cô ấy có điểm giống nhau, cho nên mới khiến tôi cảm thấy gần gũi. Dịp tư đình không nói xin, đưa Tài lên sờ chiếc nhẫn. Đi thôi, tôi đưa em về, tôi cũng nên về nhà rồi. Anh đi trước, dịp tư đình theo sao, trong mắt có chút nghi hoặc. Mẹ tu lăng tu hồ hiểu rõ, không muốn về nhà, Cũng không có nghĩa là không trở về nhà Nếu người đó đã gọi Lan nha Thì có nghĩa là cần phải về Diệp tư đình không nói gì nữa Cũng không cử tuyệt Trời đã không còn sớm Mẹt tu lăng trở về nhà Tiếng động anh đi xa khá lớn Nhưng gian nhân ly Ngồi trên sofa không có phản ứng Tai cô cầm điều khiển Liên tục bấm chuyển kênh Từ hồ không chú ý tới anh Cũng không quản việc anh trở về Mẹ tu lăng nhìn thấy bộ dạng cô như vậy Cũng cảm thấy phiền não Anh đi đến kéo đầu cô lại Chuẩn bị chút gì đi Anh đói Xe nhân ly cười hì hì nhìn anh Hôm nay đi uống rượu lại không uống no sao Cô ngửi ngửi Phớt lờ ánh mắt của anh Ngày hôm nay thay bạn gái sao Anh nhớ mai Sao em biết Mùi nước hoa khác rồi Cô không biểu hiện gì Chỉ mở miệng Mùi nước hoa này em rất ghét, xem ra chủ nhân của nó cũng đáng ghét Ngay cả người ta em còn chưa thấy qua, sao đã bảo đáng ghét, thật đúng là cảm tính Ghét của nào trời trao của ấy, anh chưa nghe sao, em chính là người như vậy đấy Chỉ cần ngửi mùi nước hoa này em cũng biết là em ghét người đó Tôi không nói với em nữa, vậy anh chịu đói đi Xen Nhân lì thẳng nhiên xem tivi Mẹ tụ làng đi lấy áo ngủ Không thèm nhìn cô Mà tự mình đi tắm Xe nhân ly Tiếp tục bấm điều khiển tivi Trong lòng oán hận Anh chết đói đi Cô luôn cho rằng Mấy chuyện nhìn chảy này không nên làm Ví như điều tra xem chồng mình Làm việc phải nghỉ nơi thế nào Điều tra chồng mình lại gặp gỡ với ai gọi điện hỏi tới hỏi lui Xem anh ở đâu với ai Cô luôn nghĩ rằng Làm người cần phải tự xác Thực tế chứng minh thế giới này Làm gì có người tự xác như vậy Mẹ tu lăn tắm rửa xong Cô đã nằm ở trên xương Anh nằm một bên Cách cô rất xa Cô nghe được động tỉnh liền quẩn lấy tay anh Anh đã tắt đen bàn Trong phòng thoảng trái tỏi như mực Chỉ có thể nghe đâu đó tiếng tim đập Cô đưa tay qua thân kéo áo anh Anh không để ý tới cô Cô ngồi dậy, nhìn anh, cô cắn môi, thử thăm dò ôm lấy anh. Mẹt tu lăng giật lại tay cô, vẫn không để ý tới cô. Cô dùng chân đạp anh, vẫn còn chưa hết sợn. Lúc này, anh nghiêng người quay lại, dẹn môi lên môi cô. Có vị thuốc lá, cô không đáp lại anh. Mẹt tu lăng tức giận cầm lấy tay cô, trong bóng tối nhìn cô. Anh thấy không rõ biểu cảm trên mặt cô, nhưng cảm thấy vui sôi, sợ sàng là cô cười. Điều này thật khiến anh bùng bực. Anh ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần hơn, sau đó xoay người cô đặt dưới thân, trực tiếp hôn cô. Xe nhân Flea thở gấp, cảm thấy thoải mái hơn. Vẫn mai, bọn họ có thể dùng cách khác để hòa hợp. 那些迷惘路口有你陪我流泪的夏天阳光刺眼有心跳的交响月想靠近一点再看清一点昨天我们曾经尝试不顾一切肤浅的快乐才会一不小心的 让成长偷走了什么时光过客还来不及去迎合胸口的微热总是恨不得把你守护着 You are my pretty sunshine 没你的世界好好坏坏 是回空白它冰瓦那天走是讓人害一個人在墜是眼淚排等著我一定回來 You were the prettiest soul of my life 等著我 But your baby 发誓清楚还没开始就已划上了句点发誓我们还没收漏就已生疏的寒暄往事浮现每晚的故事绵绵时间还在变我们还在变暂时你相信 some shine maybe doesn't when how how why why just sing away come by die in war 那天都是人海一定 是啊,任海, in times of recession you by the wind wall 一定會來 You are the prettiest song shy of my life the wind wall 不要再離開